chương ba mươi bảy anh châu lúc đó trợ lý của châu long phát đi vào phòng bệnh thì thầm vài câu gì đó bên tai anh châu Lâm phát nghe xong khẽ nâng tay ra hiệu bảo anh ta đến đây đậu đậu lau nước mặt đậu đậu lao nước mắt khẽ hỏi châu long phát vậy xảy ra chuyện gì phải không vậy vì đại não bởi vì não bị chấn động cho lòng phát đau đầu rất dữ dội mới nói có vài câu đã tóc mồ hôi rồi đành phải nhờ trợ lý thái anh sẽ thích hùng tiểu thư tổng giám đốc lý vừa đưa thông điệp cuối cùng cho châu tổng muốn anh ấy trong vòng một giờ phải đưa cô về nhà nếu không sẽ báo cảnh sát tổng giám đốc lý lý minh triết đầu đạo hoang mang chớp chớp mắt đột nhiên ngộ ra chết rồi quên không bảo anh ấy bây giờ đã gần tối ngày thứ hai rồi bị bắt cóc từ sáu giờ chiều hôm qua đến giờ đã hơn hai mươi tiếng đồng hồ tổng giám đốc đại nhân nhất định rất lo lắng đậu đậu hốt hoảng chạy ra ngoài nhưng chưa đầy hai giây lại chạy quay lại vừa gấp gáp vừa ngủ ngùng nói với trợ lý điện thoại của tôi mất rồi anh cho tôi mượn điện thoại một chút được không người trợ lý lấy điện thoại ra đưa cho đậu đậu đậu vội vàng nhập số Lý Minh Triết nhanh như chớp nhận điện thoại Giọng nói trầm thấp cấp thiết Giọng nói cứng hơn Giọng nói cứng cỏi hơi khen khen Alo Mắt đầu đầu bóng đỏ he Nói bằng giọng mũi Minh Triết Một tiếng gọi út ức Một tiếng gọi út ức ức ức Út ức ức ức ức Một tiếng gọi út ức ức ức Một tiếng, một tiếng gọi ú ú ú ú. Một tiếng gọi ú ú ú. Đào chú này quá. Ú ú ú ú ú ú. Ú ú ú ú ú. Một tiếng gọi ú ú ú ú. Mang theo âm mũi nặng nặng. Cô gái nhỏ này. Cô gái nhỏ này. Một tiếng gọi ú ú ú ú Âm mũi. Một tiếng gọi, út ức ức ức ức. Một tiếng gọi, út ức ức ức, mang chút âm mũi nặng nặng. con gái nhỏ này, nói xong hai chữ thì chẳng nói được gì nữa. Đầu dây bên kia tiếp tục truyền đến những tiếng nứt nghẹn ngào bị kìm nén lại. Tiếng Minh trước ở bên này đứng ngồi không yên. Người mất tích cả một ngày một đêm, điện thoại thì tắt máy, cho long phát cũng không thấy bóng dáng đâu Chỉ phải trợ lý đến thông báo, hai người rốt cuộc đi đâu làm gì Khó khăn lắm mới gọi điện về, lại là số máy lạ Chưa kịp nói câu gì đã bắt đầu khóc, thử hỏi làm sao mà không sốt ruột được cơ chứ Em ở đâu? Anh đến nói em Đậu đậu hết thật sâu, từ từ kìm nhắn lại tình cảm Em, em không sao, em ở... Uh, anh đợi một chút Ngoài đầu hỏi trợ lý Minh Triết, em ở số 190 Hoa Viên Bích Thủy ở ngoại thành Anh, anh không cần lo lắng Điện thoại ở bên kia đã nghe thấy tiếng đập cửa Đi Minh Triết cầm điện thoại, chạy nhanh ra xe, nhanh chóng Nhanh chóng nhảy lên chiếc Lexus, nhấn mạnh ga Em đứng yên ở đó, đợi anh đến, anh đến nhanh thôi Ngân! Đậu đậu trả lại điện thoại cho người trợ lý. Đến trước sườn của Châu Long Phát, nắm lấy bàn tay to lớn của anh. Cánh tay bị thương đã bị băng kính lại. Cẩn thận nắm chặt bàn tay anh trong lòng bàn tay mình. Châu! Trải qua trận sống chết này, không có cách nào khác xem anh như một người bạn bình thường được nữa. Hai chữ Châu Tổng cách biệt khách sáo đó, làm thế nào cũng không thốt ra khỏi miệng được. Chậu Đậu ngừng lại một chút. Này! Anh thích em gọi anh là anh Châu hay là anh Phát? Châu lòng Phát nhắm mắt, lòng mày khẽ giãn ra, khuôn mặt trắng mặt, khuôn mặt trắng khẽ nở nụ cười, anh làm sao dám cướp tên của Châu những Phát? Anh làm sao dám cướp tên của Châu những Phát chứ? Đào Đào nắm chặt tay anh, "Anh Châu, anh chịu khó nghỉ ngơi nhé, hôm khác em đến thăm anh." Châu lòng Phát nắm lại tay cô, "Ừ." đầu đậu đứng lên cúi đầu đi ra ngoài khi đi đến cửa đầu đậu quay người lại nhìn người đàn ông trên giường, đang cắm dây nhợ và ống thở đầy người anh ấy vừa mới lọc máu xong cơ thể còn rất yếu nhưng khi vừa mới tỉnh ra đã muốn gặp mình người đàn ông này ngay cả tâm và nguy hiểm đến mất mạng hay ở rừng sâu nguyên thủy cũng có thể khiến cho người khác cảm thấy an toàn cảm ơn anh đầu đậu nhỏ tiếng nói xong vội vã kéo cửa đi ra người trợ lý Theo ngay phía sau, bản người khác giúp cô thay quần áo rồi quay trở lại chăm sóc cho Long Phát, cho Long Phát cười khó khăn, mò mất máu trắng bệt kẹp mấp máy. Cổ ghế ngốc này, rõ ràng là tội hại của ấy mà. Người trợ lý đứng bên cạnh, bác sĩ đang bận rộn điều chỉnh các thiết bị ở một bên, rất lầu cho Long Phát tắt hẳn nụ cười, trên mặt tắt cái đã nở lên sát khí, khẽ nâng tay lên. Người trợ lý vội đến trước mặt, không người xé tay anh. Châu Tổng. Tìm được Vương Kèn. Tìm được Vương Kèn chưa? Vẫn chưa, để hắn chạy mất rồi. Cho cậu thời gian hai ngày, tôi phải nhìn thấy thi thể của hắn. Vâng, người trợ lý đặc biệt. dặn dò mấy người đi mua mấy bộ đồ thích hợp cho đậu đậu. Đậu đậu cầm quần áo đi vào phòng thay. Những vết tích trên người được che lại rồi, nhưng vết thương trên mặt thì không cách nào che đi được. Vương càng tát bốn cái tát, tuy không mạnh lắm, nhưng tai đàn ông lực lớn. mấy cái tát làm mặt đậu đậu sưng lên rất nghiêm trọng, khóe miệng còn hơi rách ra. Làm thế nào bây giờ? Đậu đậu. vai xung quanh, sọ mái tóc vừa mới buộc vào, cúi đầu cố dùng tóc, che phía trước để che đi cái mặt đã xương to. Ừm, chỉ có thể như vậy thôi, hy vọng không bị phát hiện. Đậu đậu lo lắng căng thẳng, đứng đợi Lý Minh Triết đến đón cô. Việc mất tích hơn 20 tiếng đồng hồ này phải nói như thế nào với anh ấy đây? Khi Lý Minh Triết nóng như lửa đốt xông vào phòng khám tư nhân, đậu đậu đang ngồi ở phòng khám luyện tập mỉm cười. Lý Minh Triết đi vào, đậu đậu phải đứng dậy. Đang định những miệng cười Một cái để soi dịu sự việc Nhưng đáng tiếc Miệng còn chưa kịp mở Thì Lý Minh Trích đã chạy vào Kéo đậu đậu ôm vào trong lòng Đừng sợ, anh đưa em về nhà Không hề tức sẵn chất vấn Cũng không hỏi han tình tiết cụ thể này nọ Mà chỉ nhẹ nhàng nói một câu Đừng sợ, anh đưa em về nhà Câu nói đó, cái ôm đó Khiến cho người nào đó không dễ gì Mới kiên định và bình tĩnh trở lại Bỗng nhiên cảm xúc bỗng nhiên cảm giác ấm ức, dâng trào nước mắt ứa ra. bỗng nhiên cảm giác ức bỗng nhiên cảm giác ấm ức dương trào nước mắt ứa ra nước mắt đầu đậu nóng hỏi trào ra nước mắt không kìm được lại cứ trào ra cũng biết cũng không biết là vẻ mặt lo lắng của Lý Minh Triết khiến cho mình đau lòng hay là ánh mắt hay là ánh mắt đầy những tia máu ẩn chứa sự đau lòng của anh ấy làm truyền nhiễm sang mình nữa tấm lại chỉ là cảm thấy trái tim rất đau. Vâng, Lý Minh Triết ôm đậu đậu, bước nhanh ra khỏi phòng khám tư nhân, đặt cô vào trong xe của mình, tự mình thắt dây an toàn cho cô. Lý Minh Triết khởi động xe, bình ổn lại tốc độ, lái về biệt thự với tốc độ rất chậm. Đậu đậu ngồi trong xe từ từ khôi phục lại cảnh giác, lén lén nhìn mặt Lý Minh Triết. Anh ấy không biết chuyện tối hôm qua mà mình lại mất tích cùng Châu Long Phát. Anh ấy nhất định rất tức giận, nhưng mà anh ấy xung quanh mắt có quần thâm rào ria của một lẩm chởm áo sơ mi nhăn nhấn, bình thường tổng giám đốc là người luôn khắc khe với vẻ bề ngoài của mình nhưng lại vì lo lắng cho mình mà trở nên tiều tụy như thế này anh ấy hóa ra lo lắng cho mình cảm giác trong lòng cảm giác trong lòng cảm giác đèn trào dân trong lòng không biết tên gọi là gì mọi sự sợ... mọi thứ lẫn lộn hết cả đầu đỏ cúi đầu nước mắt nhỏ tí tách xuống quần áo lý minh triết lái xe tâm trạng nặng nề nhớ đến việc cô ấy bị say xe, xe nên cố gắng lái xe ổn định hết mức cô ấy mất tích một ngày một đêm trên mặt còn có vết thương vừa rồi khi ôm cô ấy trong lòng hình như cô ấy còn hơi rên rỉ hình như trên người cũng có vết thương hai cặp mắt mộng nước vì khóc đến mức thương hại sưng phòng lên như hai trái đào rốt cuộc là châu Long phát để làm gì cô ấy để mình triết phẫn nào đến cực điểm, máu nóng đang cuồn cuộn, chảy trong huyết quản, rất muốn xong đến đánh cho châu Long Phép một trận. Nhưng anh không ra tay ở phòng khám, cũng không dám hỏi đậu đậu đang khóc đến mức đau lòng ở bên cạnh mình, sợ rằng sẽ làm cho cô ấy bị tổn thương thêm lần nữa. Chỉ đành lựa chọn im lặng để tất cả những phẫn nộ đó trút lên chính mình. Những nại, tuy có, tuy có thể đủ để làm chỗ dựa cho người khác, nhưng có khi lại làm tổn thương đến chính mình. về đến nhà Lý Minh chiếc ôm đầu đầu xuống xe đi vào trong biệt thự đầu đầu không cử tiệc ngoan ngoãn ôm lấy cậu anh vùi đầu vào cánh tay anh nháng vẻ mềm nhùng yếu đuối giống như một chú mèo nhỏ bị người ta bỏ quên chịu đau khổ rồi cuối cùng được về với chủ nhân của mình mang đến mức khiến người ta đau lòng nhưng lại bực mình nếu như trước đây cô ấy nhất định sẽ đỏ mặt phản đối nhảy xuống hoảng hốt chảy mất ôm cô gái nhỏ rõ ràng khác với bình thường. Trong lòng lấy Minh Triết trào lên cảm giác oán hận cho lòng phát. Rốt cuộc là sự tổn thương lớn như thế nào, khiến cho cô ấy khát vọng một bờ vai ấm áp như thế này? Rõ ràng là một cô gái rất độc lập, sao lại giống như bị chặt đứt cánh, ta như... Tài. rõ ràng là một cô gái rất độc lập, sao lại giống như bị chặt nước cắm như thế này? em một mình có thể em một mình có thể không? Lý Minh Triết xả nước nóng xong, đưa cho Đậu Đậu đang ngồi trên giường một chiếc áo tắm. Đậu Đậu gập đầu xuống giường xỏ dép đi vào phòng tắm. Khi sắp vào phòng tắm, cô quay đầu lại nhìn Lý Minh Triết ở trong phòng ngủ. Lý Minh Triết nói: Anh không đi, anh ở đây với em. Đậu đậu kéo miệng lên, nỗ lực khó khăn nở nụ cười, cúi đầu đi vào phòng tắm. Không, nhìn thì không thấy, cái quần áo ra, đậu đậu giật mình nhảy thoát lên, trên người đầy những vết thâm tím, những nơi đều là những vết trầy suốt nhỏ, phía sau lương rạch một vết dài, hai đầu gói cũng bị trầy sát nghiêm trọng, trên cánh tay còn có vết thích của dây thừng, còn có vết trầy sát, do lúc cắt dây thừng ra, những vết thương trên đùi càng rõ ràng hơn, khắp cả người chẳng có chỗ nào không bị thương cả. Đau, rất đau, tắm rượu qua lo, đầu đậu khoác áo tắm rồi đi ra ngoài, bước đi lảo đảo, mở một bước, chiếc khăn tắm đã chờ xét vào miệng vết thương, đau đến mức nhớ cả tin. Lý Minh Triết dựa vào đầu giường, nghe thấy tiếng động vội mở mắt ra, ánh nhìn lập tức di chuyển từ gương mặt đến chỗ đầu gói sương đỏ của cô. Lý Minh Triết nhanh chóng chạy đến, vế ngựa khô ra, nhẹ nhàng đặt trên giường, kéo chăn đắp cho cô. Em đợi anh một lúc. Rồi hẳn ngủ. anh đi lấy thuốc đậu đậu ôm chăn ngoan ngoãn gật đầu lý minh triết xuống lầu rồi tìm hộp thuốc rót cốc nước nóng khi quay trở lại đậu đậu đã nằm trên giường ngủ rồi cuộn chăn lại thành một khói rất nhỏ bé còn ôm một chiếc gói trong lòng tư thấy ngủ hoàn toàn không có cảm giác an toàn nghĩ lại trước đây cô ấy đều nằm rất ngang ngược trên giường bây giờ là ai? để tìm lý minh triết nhớ đau, cầm hộp cầm hộp thuốc đặt xuống giường lý minh triết lai lai đậu đậu nhẹ nhàng nói thật dễ uống thuốc em đã sốt rồi đậu đậu ngủ rất say khuôn mặt vô cùng mệt mỏi là rất lâu cũng không chịu tỉnh lý minh triết không nhẫn tâm gọi cô dậy quyết định cứ vôi thuốc cho cô trước từ từ kéo chân ra chiếc đầu gói sưng đỏ hở ra chỗ bị chà xét còn chảy ra chất dịch nếu không xử lý tốt sẽ bị nhiễm trùng mất để mình triết nghiến nghiến răng hít một hơi thật sâu cố gắng nhẹ nhàng hết sức khử trùng mạnh vết thương của cô đầu đậu, đậu rên rỉ một tiếng đã đến mức nhiêu mày lại Cùng khi bao lên vết thương sẽ rất đau, đầu đầu co rúm người lại, không cẩn thận khẽ cử động, áo tắm rơi ra, lộ ra những vết thâm tím trên đùi, đồng tự lý minh triết đột nhiên thu lại, sắc mặt bỗng dưng như có khuôn. Sắc mặt bỗng dưng như có luồng gió lạnh lướt qua, nhiều vết thương như vậy, còn bị thương ở đùi nữa, ôm chặt cô gái nhỏ bé mềm mại đang ngủ sâu mềm, ôm chặt. Cô gái, nhỏ bé mềm mại đang ngủ sâu này, Lý Minh Triết cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng lại, nhẹ nhàng cẩn thận còi áo tắm của đạo đậu ra, kiểm tra thật kỹ những vết thương trên người cô, những vết thương lưu lại trên cơ thể trắng như tuyết của cô, nè như ngọn lửa làm tổn thương ánh mắt Lý Minh Triết, nhìn kỹ chỗ sống lưng bị... nhìn kỹ chỗ xương sống sau lưng như bị rạch ra trên người toàn những vết xây xét đặc biệt là trên đùi những vết thương đó như dao cứa và lòng anh ngoài cảm giác đau lòng là cảm giác oán hận trong lòng phát đến tận xương tỉ áo tắm là khăn bông dính vào vết thương không tốt lắm lý minh triết cẩn thận là... Lý Minh Triết cẩn thận bòi thuốc lên vết thương phía sau lưng cho Đậu Đậu lo lắng cô ngủ nằm xuống vết thương sẽ tiết ra dịch dính vào ga giường ngày mai tỉnh dậy sẽ rất đau nhưng Đậu Đậu cứ lấy chiếc chăn cuốn chặt vào mình Lý Minh Triết đành phải cởi quần áo lên giường nằm ôm cô giữ nguyên tư thế nằm nghiêng của cô cô gắng hết sức để chiếc chăn không tiếp xúc với người cô tránh cho miệng vết thương ở đầu gối và lưng bị dính vào chăn nhẹ nhàng đắp chăn lên chữa chiếc chăn. Cô chỉ mặc mỗi nội y, trên người chẳng mặc thêm thứ gì, nhưng Lý Minh Triết hoàn toàn không có một chút dục niệm nào đối với cô, chỉ thấy cảm giác rất đau lòng, cẩn thận ôm lấy cô, tránh chạm vào những vết thương trên người cô. Không lâu sau, lúc Lý Minh Triết sau hai ngày một đêm chưa chụp mắt, cũng chìm vào giấc ngủ, ngủ đến nửa đêm, giờ vết thương đậu đậu sốt càng lúc càng dữ Ngủ đến nửa đêm, nhờ vết thương, nên đậu đậu sốt càng lúc càng dữ, Lý Minh Triết đành phải nhẫn tâm gọi cô dậy, cho cô uống mấy viên thuốc chống viêm Đậu đậu uống thuốc xong, cũng tỉnh hơn, ông lấy cha ngồi nghe ra bên giường, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Chẳng biết là tại sao, trong lòng, sống như có cái gì đè chặt vậy, buồn bã rất khó chịu, khuôn mặt ác động của viên khu mặt ác độc của Vân Càn, thần thủ nhanh nhẹn của Châu Long Phát, những tiếng súng nổ chói tai, còn có màu máu đỏ tươi bắn ra nhiều từ những phát súng. Tất cả những cảnh đó từng cảnh từng cảnh một xuất hiện trong đầu cô, những lưỡi dao sắc nhọn đâm vào cổ họng kia, thi thể nằm đầy dưới đất, đầu Châu Long Phát bê bết máu, rất nhiều máu. Đậu đậu ôm chặt mình lại, thần thân hơi run rẩy. Lý Minh Triết đưa tay kéo cô vào lòng, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vỗ lên vai cô, "Ngủ ngủ thêm một chút nhé." Châu lòng Phát vừa vật đầu ngoan ngoãn, đầu đầu gật gật đầu ngoan ngoãn nằm xuống, hai tay nắm chặt lấy áo Lý Minh Triết, trong mắt hoàn toàn là sự kinh hoàng, dáng vẻ sợ hãi đến cực điểm, Lý Minh Triết cũng nằm xuống, vỗ về cô và giấc ngủ, vỗ nhẹ lên lưng cô với tiếp táo nhịp nhàng, xua đi những hình ảnh máu tanh đang sợ kia. cô gái nhỏ sợ hãi từ từ chìm vào giấc ngủ. Lý Minh Triết nhìn thấy những giọt nước mắt to trên gương mặt cô, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán cô. đừng sợ, có anh ở đây rồi.